Chương 1103: Lực áp song tu. Hai tay bấm chú, niệm pháp quyết, từng đạo pháp quyết màu xanh đánh lên chiếc bình màu đen. Chiếc bình sau một hồi quay tròn, miệng bình lật ngược lại, trong bình truyền ra vài tiếng gầm rú dữ dội. Lập tức, nam đào khi xám trắng từ giữa bắn ra, nhọn lên một cái, xuất hiện ra năm bộ xương người trắng như bạch ngọc. Bộ xương này lúc mới hiện ra, chỉ nhỏ tầm một thước, nhưng sau điên cuồng phát ra, cao đến hai ba trường, đồng thời có một dòng khí màu xám trắng, quấn quanh, răng nanh hoàn toàn lộ ra, phát ra tiếng cười quái dị, làm cho người ta sợ hãi. Mà từ xương cổ đến tứ chi, đều có một ngần mai hình tròn, lập lệ, dường như được khảm sâu vào trong xương cốt. Đây chính là ngụ tự đồng tâm ma, mà hàng lập cưỡng ép thu phục. Năm bộ xương khô vừa mới thành lớn, lập tức từ trong miệng gào thét, phồng ra ma khí, thân hình chuyển động, mắt lộ hùng quang, nhờ muốn hướng hàng lập đánh tới. Hàng lập sắc mặt trầm xuống, trong miệng không chế ma pháp, thuốc dục nằm biến mỏ bạc vòng tròn, lúc xanh lúc đỏ mạnh liệt sáng lên, một mùi khác lệch truyền ra, làm cho ngụm ma đồng thời hướng đằng sau lùi tới, trong miệng gào ra tiếng gào thét chi chi, tỏ ra một bộ kinh hoàng dị thường. Theo hàng lập khoát tay. Một đạo thanh kiếm bắn ra, bay sượt qua cổ tay, tạo ra một vết thương nho nhỏ. Năm giọt huyết châu rơi xuống, rồi bắn nhanh mà ra, chuẩn xác rơi vào trong miệng cô ngủ ma. Nhất thời, trong mắt ngủ ma lục khi biến đổi, thần sắc lập tức trở nên ôn thuận vô cùng. "Đi." Hàng Lập không chút do dự, chỉ tay hướng về người mặc thanh sam ở trên không, trong miệng quát khẽ một tiếng. Ngủ ma quanh thân, sau khi mà khí quay cuồng một trận, Trong mắt hiện ra hung lệ, đều đằng không bay lên. Sau một trận rúng lên hải hùng, hóa thành năm quỷ đầu, to như năm cây bánh xe. Mỗi quỷ đầu tên nào tên ấy mặc mũi hung tợn, trong miệng phát ra những tiếng rít ô ô, làm cho tâm thần người khác không yên. Cho đến khi vị trưởng lão tiểu cực cùng kia bay đi, chúng nó vẫn còn đuổi theo. Theo sau là ngập trời khí màu xám trắng, thành thế cực kỳ lớn. Ngụ tử đồng tâm ma, kiện lão ma đúng là bị ngươi diệt xác. Thành Sam Trung niên lúc trước gặp Ngụ ma lúc ngẩn ra, sắc mặt nghi hoặc, giờ phút này rốt cuộc đã nhận ra là lịch của Ngụ ma, nhất thời vô cùng sợ hãi. Phải biết rằng, việc phòng ấn của Ngô Sơn liên quan rất rộng, mặc dù tiểu Cực cung ở nơi hẻo lánh, nhưng cũng biết một phần vì chuyện này mà chẳng nhận được sân là đại tấn đệ nhất thế gia. Diệp gia cũng từ đó biến mất không còn tung tích. Còn Nguyên Anh Kỳ chết thảm ở Côn Ngô Sơn thì rất nhiều, xem lại nghìn năm cũng là chuyện hiếm thấy. Đặc biệt, thân là âm la tông đại trưởng lão Kiền Lão Ma cũng vẫn lạc tại Côn Ngô Sơn. Chuyện này lại là chuyện gây chấn động toàn đại tấn. Trong mắt tu sĩ bình thường, Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ trừ bỏ thọ nguyên hào hết, cơ hồ là bất tử. Mà vị người trung niên mặt Thanh Sam mới năm đó gặp qua Kiền Lão Ma, đụng trúng ngụ ma tấn công địch một lần nếu kiền lão ma đều chết dưới tay người này, thì chẳng phải là đối thủ lần này so với tu sĩ nguyên anh hậu kỳ còn muốn đáng sợ hơn hay sao? hắn không hề nghỉ ngợi, cầm trong tay đồng la, đột nhiên hướng không trung ném lên. tay kia vừa lật, hiện ra một cây truyền ngọc màu vàng nhạt, hướng đồng la hư không một kích. phanh, một tiếng theo đồng la truyền ra, từng mạnh hoàng quang bỗng nhiên xuất hiện ở bốn phía, bên người trung niên mặc áo thành sam. tiếng tiếp theo. Hoàng quang trầm dây mắt, ngưng tụ biên hóa hình thành hơn trăm phì đao, hình lá liễu màu vàng, mỗi cái hạng quang long lánh, thoạt nhìn vô cùng sắc bén. Tiếp theo, tiếng chiên liên tục vang lên, phì đao nhất thời xoay tròn, hình thành một đào vỏng rậm rạp liên tục di động, đem người trung niên mặc thanh sam bao bọc bên trong, mà dường như vẫn chưa an tâm. Tiếp theo tay áo rùng lên, hai thành thương màu đen từ trong áo bay ra, hóa thành hai đào ô hồng ở trong đào vỏng. Lúc sau còn tạo ra một bức tường ngăn cản, xem ra hoàn toàn muốn làm một con đùa đen rụt đầu. Sau khi thấy ngụ tử ma xuất hiện, đã hoàn toàn đánh tan ý chí chiến đấu của thanh sam trung niên. Thẩm nghĩ, ở dưới sự công kích của ngụ ma, có thể bảo trì được mạng nhỏ rồi hài tính. Năm quỷ đầu âm trầm, kêu ô ô trong miệng, trầm nhai mắt tới trước người trung niên kia. Năm cái miệng quỷ cùng lúc phun ra một luồng khí màu xám, đem tất cả bao phủ bên trong. Sau đó, ngụ quỷ nhón lên một cái, vọt vào bên trong ma khí, tiếng nổ, tiếng quỷ gào thét, ma khí trong không trung quay cuồng. Sau khi Hàn Lập ra lệnh cho ngụ tự đồng tâm ma, lập tức không thèm liếc mắt lấy một cái, lấy thần thông của ngụ ma có thể đủ sức đối phó với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Đối phó với một tên tu sĩ trung kỳ, tự nhiên là không có vấn đề gì để nói. Nhưng thật ra Bạch Mộng Hinh, sau khi nhìn thấy Hàn Lập triệu xuất ngụ ma ra, sắc mặt so với người Trùng Niên mặt thành sam, cũng chẳng tốt hơn chút nào. Bọn họ trước kia chưa từng thấy qua Ngủ Tự Ma, nhưng thấy bộ dáng Ngủ Ma hùng xác, lại người Trùng Niên mặt thành sam, hô lên tên của Ngủ Ma, sao lại không biết lai lịch của ma đầu đó. Hàng Vĩnh thượng nhân tuy rằng nắm giữ thần thông có thể khắc chế Ngủ Ma, nhưng khổ nỗi đang ở thời khắc thi pháp mẫu chốt, cơ bản không thể làm chuyện khác, nhưng bạch mộng hình trong lòng khiếp sợ thần thần trong tay đã thi triển được một nửa bất giác ngừng lại xem ra nàng ta đã ý thức được bình thường thần thông tuyệt đối không có cách nào tạo thành uy hiếp đối với hạng lập chỉ lãng phí pháp lực của mình mà thôi nhưng không để thời gian cho nàng thở không nói một lời lập tức hai tay bấm pháp quyết thân hình nhón lên một cái huyễn hóa ra bốn đạo thanh ảnh dẫm nhau như đúc bắn ra chia làm hai hướng bạch mộng hình cùng hàng phiến thượng nhân bắn đi Mà bàn thể Hạng Lập đứng tại chỗ, tài áo rung lên, đèn hư thiên định đang huyền phù trước người, thu lại. Phòng lưu sĩ sau lưng khẽ rung một cái, Hạng Lập biến thành một vệt sáng rồi biến mất. Bạch mộng hình cả kinh, lúc trước nàng đã được chứng kiến thần thông thuẫn di của Phòng lưu sĩ trong huyện thuật, nên không dám kinh thị chút nào. Mà bốn cái thân ảnh rất mơ hồ, khiến nàng nhất thời không thể phân biệt, nó là hóa thân hay chỉ là huyện hóa chi thuật. Nhưng dù như thế nào, nàng cũng tuyệt không muốn để chúng dễ dàng tiếp cận. Lập tức, nàng không hề do dự, búng ngón tay, bắn ra mấy đạo bạch mang. Vụt vụt, tiếng xe gió liên tiếp truyền đến, bốn đạo tên mang lẽ lên, bắn tới xuyên thủng bốn thân ảnh đang sông đến. Nhìn kỹ bốn đạo tên mang, thì chỉ thấy đó là bốn bạo vật không biết tên, hình dạng như một cái mùi khoan. Thân hình nàng nhoán lên một cái, một giây sau đã xuất hiện trên cự thạch phía dưới cùng đứng sóng vai với hàng ly thường nhân. Sau đó, Bạch Mộng hình mặt hiện vẻ nghiêm trọng, hai tay bắt pháp quyết, trên người nàng bỗng bùng lên một ngọn lửa bạch sắc. Dưới sự thôi động của pháp quyết, bạch diện trong giây mắt đã ngừng kết thành hình, hóa thành một tòa băng sơn trắng nõn như ngọc, bảo hộ nàng và hàng ly thường nhân ở bên trong. Không ngờ, nàng lại giống thành sam trung niên nhân, không cầu tấn công, chỉ cầu có thể tự bảo vệ mình. Rõ ràng Nàng đã hoàn toàn không có lòng tin đánh với Hàn Lập, chỉ muốn kéo dài thời gian để hàng Ly thượng nhân thi triển xong pháp quyết, sau đó mượn lực lượng của huyện Ngọc đồng tiêu diệt một tên đại địch quá đáng sợ này. Tốc độ bốn mũi tên mang nhanh đến dị thường, gần như chỉ lóe lên một cái đã đâm lên bốn đạo thân ảnh, kết quả là ba trong bốn đạo liền bị đâm thủng, nhưng còn thân ảnh cuối cùng thân hình khẽ rung lên một cái, đã né tránh được mũi tên mang một cách quệ dị rồi tiếp tục lao đến phía hàng ly thường nhân như chưa có chuyện gì xảy ra. Lúc này thân ảnh này đã để lộ ra khuôn mặt của mình, đó là một người trung niên, tướng mạo phổ thông, cả người mặc một bộ thanh sam. Cái này một chút khi tức cũng không để lộ ra ngoài, thân hình phiêu hút bất định, chẳng khác nào quỷ mị. Đó chính là hình nhân khôi lỗi được hạng lập cho ẩn lận trong ảo ảnh, định đánh cho đối phương một đòn nặng nề. Hạng lập tuyệt không biết. Hàng Ly Thượng Nhân đang thi triển bí thuật gì, nhưng chỉ cần nhìn ảo ảnh con kỳ lần trắng trên đỉnh đầu hắn thôi, cũng biết bí thuật này tuyệt đối không tầm thường. Tùy hắn tự nhận, cho dù tất cả tu sĩ trong động này có vây công, thì cũng không làm gì được mình, nhưng hắn cũng tuyệt không trở mắt nhìn đối phương thi triển bí pháp thành công. Vì vậy, hắn không hề do dự, mà đồng thời dùng cả hai đài sát chiêu. Bạch Mộng Huên ẩn nấp trong cử văn. Vừa thấy nhân hình khôi lội xuất hiện Liền kinh hại Chẳng kịp suy nghĩ Tại sao trong đồng lại lòi đâu ra thêm Một tên tu sĩ lạ hoắc này Vội vàng điểm một chỉ Về phía bốn mũi tên mang đằng xa những mũi tên mang này Lập tức lượng lờ một đường hình cung Bay vòng lại Đâm vào sau lưng hình nhân khôi lội nhân hình nhân khôi lội căng bản Hoàn toàn không thèm để ý Đến mấy mũi lăng trì Đang đâm tới sau lưng Mà khẽ lợp một tay Trong tay nó Bỗng nhiên xuất hiện một cây tiểu cung được bao phủ bởi một lớp xích diễm. Nó dường cây cung lên rồi nhằm thẳng cờ băng bắn một phát. Một loạt tiếng xe gió vàng lên. Vô số hỏa tiện chi chích phá không bay đến. Cả nữ không trung đều bị màu xích hồng bao phủ. Một luồng hơi nóng lập tức tràn ra. Pháp bảo lôi hỏa cung này tuyệt đối không thua gì định dai cổ bảo. Cuối cùng lúc này cũng hoàn toàn hiện lộ sức mạnh của chính mình. Đồng tử bạch mộng hình nhìn thấy cạnh này, không khỏi co rụt lại. Thấy tên tu sĩ này không thèm che chắn sau lưng, trong lòng nàng liền trầm xuống, lập tức thôi động bốn mũi tên mang mạnh mẽ hơn. Chỉ cần có thể giết kẻ này thì công kích trước mắt lập tức bị hóa giải. Đương nhiên, nàng cũng không quên hàng lập vừa rồi, đã dùng lôi đồn biến mất. Thần thức nguyên anh trung kỳ của nàng đã sớm thả ra ngoài, bao phủ hoàn toàn phạm vi 30 trường quanh nàng, để phòng đối phương đánh lén. Nhưng một cảnh tượng khiến nàng kinh hãi xuất hiện, bốn mũi tên mang hùng hăng đánh lên lưng tên tu sĩ kia, nhưng trên người hắn đột nhiên xuất hiện một lớp quang tráo ngủ sắc. Bốn tiếng nổ đồng thời vang lên, nhưng thân hình tên tu sĩ trong lớp quang tráo ngủ sắc này chỉ hơi chấn động một chút, rồi lại như không hề có chuyện gì. Bốn bội lăng trùy căn bản không thể nào xuyên thủng được tầng quang tráo quỷ dị kia. Bạch Mộng Hinh cả kinh, những lúc này Một trời hỏa tiễn đã đến trước cự băng Hùng hằng bành kích lên nó Một loạt tiếng nổ ẩm ẩm vang lên Vô số đốm hỏa diễm xích hồng Nổ trung trên bề mặt cử băng Rồi hóa thành từng đám từng đám hỏa vân Nhìn chẳng khác nào Nhìn cự băng vào trong biển lửa Đôi mắt trầm suốt của bạch mộng hình Nhìn chầm chầm vào phần băng Đang bị hỏa vân thiêu đốt Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ bối rối Nàng biết rằng Uy lực hỏa vân này mặc dù không nhỏ Nhưng chắc chắn không thể làm gì phòng ngự Cực hàng chi diệm của chính mình Đúng như nàng dự đoán Những đôm xích diễm mặc dù thiêu đốt không ngừng Nhưng cũng chỉ có thể làm lớp ngoài của cự băng Lẽ lên bạch quan nhàn nhạt Nhưng không thể nào làm tổn hại Ánh mắt bạch mộng hình chết chết Khói miệng không nhìn được Lộ ra vẻ tự đắc Nhưng đúng lúc này Đằng sau lưng nàng Cách cự băng hơn một trường Một tiếng sấm vang lên Một vết bạch quang hình cung xuất hiện chiêu 1104 Khôi lội khắc địch Người này tất nhiên là Hàng Lập, sau khi sử dụng lôi đồn thuật, lặng yên tới đằng sau nàng ta. Hắn sử dụng hình nhân khôi lội, hấp dẫn sự chú ý của Bạch Mộng Hinh, còn chính mình yên lặng tiến sát tới chỗ này, chờ cơ hội xuất thụ. Bạch Mộng Hinh đã sớm chú ý đồng tịnh bên cạnh, nên khi thân hình Hàng Lập vừa hiện ra, nàng ta tức khắc cảm ứng được ngay, cũng không quay đầu, lập tức trợ tay hư không một chảo, một cự chảo trong suốt như thủy tinh băng lạnh hiện ra thẳng hướng hàng lập trộm xuống. nàng ta không đặt hy vọng cô đánh này có thể đủ để khắc địch, chỉ nghĩ là có thể tạm thời ngăn cản một chút, không cho hàng lập tới gần. thế nhưng hàng lập đối với cự chảo này không thèm liếc mắt một cái, mặt không thay đổi tay áo phất lên, lập tức Một đào hoàng quang bắn nhanh mà ra, lấy lên một cái, cự trảo đã bị chém thành hai. Hàng lập thân hình một chút chậm trễ cũng không có, thoáng cái vọt tới trước mặt, trên người ngọn lửa tăng vọt, một cảnh khó có thể tưởng tượng xuất hiện. Hàng lập thân mình chỉ ngưng lại một chút, cả người tựa như vô hình, tiếng sấm chấp động, thoáng chốc nhập vào trong khối băng. Sau mấy cái chớp động, liền quỷ dị xuyên qua lớp băng lớn kia, rồi xuất hiện bên cạnh hai người bạch mộng hinh cùng hàng ly thường nhân. Mà chỗ xuyên qua đó, lại xuất hiện một cái đồng băng, đường kính vài trường. Xem ra, tử la cực hỏa mặc dù chưa từng được luyện chế qua, nhưng nói về uy lực hàng diễm so với của bạch mộng hình còn cao hơn không chỉ một bậc. Hàng lập thúc dục toàn lực, rút cuộc dễ dàng xuyên qua màn phòng ngự quỷ dị này. Trước mắt hắn trải ra một vọng bạc hình tròn. Bạch mộng hình đã muốn quay lại để kiểm tra. Thấy như vậy cả kinh, tay bỗng nhiên bắt pháp quyết, miệng quát lớn một tiếng thu. Tơ vọng hào quang đại phóng, một cái chỉ bạc hướng chính giữa co rút lại. Ngày tức khắc, khai hở hoàn toàn biến mất. Một cái vọng lớn màu bạc mờ mờ, thình lình xuất hiện trước mặt hàng lập. Hàng lập sừng sốt, nhưng lập tức cười lạnh một tiếng, tam Diễm phiến trong tay nhón lên. Bắn lên cuồng trướng Đồng thời nhắm ngay vọng bạc trước mặt Nhẹ nhàng đánh tới Vèo một tiếng Một cột lửa ba màu phun ra Ba màu vàng bạc hồng Ở bên trong ngọn lửa chấp động không thôi Trực tiếp đánh lên trên vọng bạc Cái vọng này không biết là loại gì bảo nào Đối mặt với tam diệm phiến Loại phẩm chế lên bạc này Lại có thể phát ra tiếng vù vù Phòng xuất ngần mang Chống đỡ ngọn lửa ba màu kia Ngọn lửa bị chặn ở bên ngoài tuy bà vợ này tỏ ra chống đỡ không được nhưng chưa lập tức bị đánh tan hàng lập lông mày nhíu lại rồi chợt dạng ra vừa mới một kích hưởng chiếc quạt đắp vào một chút pháp lực bởi tam Diễm phiến chẳng qua chỉ phát huy bình thường uy lực nên kết quả có chút ngoài ý muốn nhưng tuyệt không gây ra bao nhiêu kinh ngạc ngay trong lúc này một tay hàng lập lập tức chuyển động đã sớm chuẩn bị bình ngọc đưa lên miệng đem một giọt vàng nam linh dịch nuốt vào Sau đó không hề tiết kiệm linh lực Đưa pháp lực điên cuồng hướng cây quạt tam dịm phiến rùng lên Phát ra một tiếng êm tai Một con hỏa điệu ba màu Từ cây quạt bay ra Nhằm thẳng võng bạc đối diện mà đánh tới Hạng lập sau lưng Cũng mở ra phòng lôi xí Ngày khi vần sáng ba màu bùng nổ Tiếng sấm vang lên Theo đó cũng biến mất không thấy Sau một khắc Một đảo cầu vòng xuất hiện Ở hơn 30 trường bên ngoài Hàng lập thân hình giữa ngân quan hiện ra. Hắn ngợn đầu, hướng chỗ lúc đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong đống băng trong suốt kia, hoàn toàn bị vần sáng ba màu bao trùm bên trong, cũng nhanh chóng tan biến. Phần viên cầu màu bạc ở trung tâm, trong nháy mắt bào phát, lập tức biến thành hư ảo. Nhìn thế cảnh này, Hàng lập sắc mặt không có chút vui mừng, ngược lại đầm tự co lại, tay cầm tam diễm phiến, trong mắt có vài phần khẩn trương. Bởi vì sau khi vòng bạc tư tán, Một con bằng dao màu lam thân dài mấy trường xuất hiện ở nơi đó. bằng dao này, phần trước, một nửa bộ vẫy trầm suốt, đang dường nành mua vuốt, phần sau lại hiện ra dịch xanh sền sệt. Phần đuôi trực tiếp xuất hiện ở trong đỉnh nhỏ, xem ra đỉnh này phong xuất ra linh vật bằng dao. Tiểu đỉnh này bay trước mặt hàng ly, chính là một cái kiền lam đỉnh khác. Bàn dao, thân hình xoay quanh co đúc lại, đàn đem bạch mộng hình cùng hàng ly thượng nhân bảo hộ bên trong mặc dù tại trong vần sáng ba màu làm dao thân thể đồng dạng tan biến, nhai mắt tan biến hơn một nửa, nhưng lúc này vần sáng ba màu rốt cuộc uy lực đã hao tổn hết, lõe lên rồi biến mất không thấy đâu. hàng ly thượng nhân phong xuất con bằng dao này có độ lạnh vô cùng, dưới uy lực của tam diệm phiến một chút tổn hại cũng không có. Đây là hỏa thuộc tính linh phiến ư không hộ là vật phòng chế lên bạo. Quả nhiên uy lực không nhỏ, chỉ bằng uy năng mà nói, hẳn là đã trên kiện lam định của ta rồi. Thanh âm nhàn nhạt, từ miệng của hàng ly thường nhân truyền ra, rồi đột nhiên, một đoạn ngọn lửa sắc xanh trong miệng phun ra, thoáng chốc, bám trên mình lam dao. Lam diễm trên thần dao lưu chuyện không ngừng, làm dao miệng phát ra âm thanh vang dội, thân thể trong băng diễm chợt lóe trại rồng ra, nhanh chóng khôi phục như lúc đầu. Sau đó trừng mắt xanh biết Hương tợn nhìn về phía hàng lập Hàng lập thế cảnh này Mặc lộ ra một ti biểu tình kỳ quái Như có chút châm chọc Lại có chút cười lạnh Lòng hàng ly thường nhân rung lên Không hiểu tại sao lại như vậy bỗng nhiên trong hư không Một đào thanh lạnh lờ mờ quỷ dị hiện ra Lập tức đánh tới Một bàn tay ngần quang lòng lanh Lưỡi dao sắc bén Cắm thẳng vào sau lưng hàng ly thường nhân tại kỳ tức khắc dường lên Một cái lá trắng màu bạc xuất ra, nhưng lập tức hóa thành một màn bạc hướng Bạch Mộng Hình chụp xuống đầu. Thanh ảnh hành động hoàn toàn vô thành vô tức, giống như cơn gió thổi qua, làm cho tu sĩ bình thường không cảm giác được, chính là hình nhân khôi lội của hàng Lập. Nó mượn đầy trời họa vân, cùng hàng Lập ra tay che giấu, thần không biết quỷ không hay mà phi đồn tới đây. Bạch Mộng Hình hiện nhiên không có phát hiện ra dị biến sau lưng. Trước mặt ngần quang chợt lóe, bị màn ảnh bao vây hoàn toàn bên trong mới sợ hãi phát hiện. Nàng vội vàng bắt pháp quyết, một tầng băng diễm màu trắng hiện ra toàn thân, lập tức hóa thành vô số hỏa cầu lớn, hướng bốn phía màn ảnh bắn nhanh đi. Nhất thời trong quần sáng tiếng gầm rú nổi lên. Mặt ngoài dài đặc, nhẵn bóng như gương, khi hỏa cầu màu trắng đánh vào trên đó, không thể xuyên thổng được, ngược lại còn bị bắn ngược trở về. Nàng ta hiện nhiên khó mà có cách nào Lập tức thoát khốn mà ra Hạng ly thượng nhân là một đại tu sĩ Chỉ cách một bước là tây hóa thần kỳ Tự nhiên bạch mộng hình Không thể nào sánh bằng Cho nên hình nhân khôi lỗi vừa mới xuất hiện Trầm nhai mắt vị đại trưởng lão tiểu cực cung này Bằng thần thức cường đại Đã phát hiện được sự thay đổi khác thường Trong lòng hắn cả kinh Không kịp thúc dục làm giao chống địch Tâm miệng khẽ động Trên người hiện ra một bộ chiến giáp màu vàng Kiểu dáng cổ kính, linh quang lấp lánh Đồng thời thân hình hắn còn cố gắng di động Muốn tránh đi một kích như xét đánh này Của hình nhân khôi lỗi. Nhưng hình nhân khôi lội sớm đã bị hàng lầm Dùng tâm niệm thúc dục Uy lực toàn bộ Khai mở thân hình lay động như cây bóng bám theo Mà hàng ly thường nhân Vì phải phát động pháp quyết Nên thân hình chậm lại một chút Hậu quả là phanh một tiếng khó nghe Bàn tay mờ mờ ánh bạc Liền đánh vào đầu vai của hàng ly thường nhân toàn bộ quan mang đang xen vào nhau rồi loé lên hình nhân khôi lỗi do cường ngân cộng thêm và loại tài liệu quý hiếm khác mà luyện chế ra uy lực tương đối so với phi kiếm bình thường không kém hơn nhưng khi chém vào kim giáp lại chỉ hiện ra một tầng màu vàng gần sóng rồi lập tức bắn ngược trở ra chẳng qua dưới sự công kích của khôi lỗi vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ này lại động như sắp ngã nhưng hàng ly thường nhân lại ổn định thân hình đứng dậy Trong cơ thể, linh lực lưu động mạnh liệt, hai tay ngưng tụ pháp lực để vận khởi đại pháp quyết dùng để đối địch. Tuy rằng cũng không trọn vẹn, nhưng cũng có thể lợi dụng huyền vương và hơn phân nửa hàn khí của Ngọc Huyền đồng cũng đủ để tiêu diệt đại địch trước mắt. Nhưng hạng ly thượng nhân, hai tay niệm pháp quyết chưa xong, thì tay của hiện nhân khôi lỗi cũng như ánh chớp chém xuống đầu vai hắn. Bên tròn chiến giáp màu vàng, hạng ly thượng nhân ngẩn ra, Đối với hành động lả lùng của khôi lỗi này, không hiểu cái gì. Bàn tay vừa chộp xuống, ngần mang đại phóng, biến ảo thành hai thanh màu bạc ngư câu, sắc bén dị thường. Hơi đùng đưa một chút, rồi bám chặt vào hai vai hàng ly thường nhân. Tuy bị chiến giáp màu vàng chặn bên ngoài, nhưng hàng ly thường nhân nhất thời không thể nào chuyển động tự nhiên. Mà cùng lúc đó, trên đỉnh đầu hàng ly thường nhân, lên quan chật lé, một thanh màu đen quỷ dị đoạn đao hiện ra thoáng rung lên từ trên chém xuống thuyền lền cái của vị tiểu cực cung đại trưởng lão này. đường tốc cực nhanh, chừng nháy mắt tới ngay phía trên đỉnh đầu. mà lúc này hàng ly thường nhân bị hình nhân khôi lỗi dùng một đôi ngần cầu khóa cứng nằm trên chiến giáp, cơ bản là không thể nào nhúc nhích. lần này hàng ly thường nhân hồn ví bay lên mây, rút cuộc bất chấp mọi thứ, từ từ điều động linh lực trong người vội vàng đưa lên đầu mặt không chút huyết sắc, há miệng phun ra một tì máu huyết. Ngầm tinh huyết này của hàng ly thường nhân ở ngẩn trong đó linh lực vô bì. Đoạn đao màu đen chạm vào nó, gây ra âm thanh trầm đục huyết quang và hắc mang đàng xen lóe lên làm cho ma tuỷ phi đau đột quang ngừng lại một chút. Hình thể biên lớn thành vài thước, đồng thời hướng trước mặt đối phương nhẹ nhàng chém tới. Hàng ly thường nhân trên người chiên dác màu vàng lóe lên rồi tán đi. Làm thân mình cũng khôi phục tự do, tránh được một kiếp. Cùng lúc đó, ở bên cạnh, bằng dao màu xanh được pháp quyết thúc dục, kêu vang. Bỗng nhiên, hướng về hàng lập ở xa xa, đánh tới. Bằng dao chưa đến gần, hàng lập đã ra tay. Một luồng màu xanh quỷ dị, bắn nhanh mà đi. Vị nguyện anh hậu kỳ đại tu sĩ này, tin tưởng có thể trì hoãn công kích của hàng lập trong chốc lát. Rồi bằng vào huyện Ngọc Bài, thúc dục hàng khí trong động, đều để xoay chuyển tình thế, đem đối phương giết chết. Nhưng lúc này, một đóa hoa sen bạc lớn chừng mấy thước, quỷ dị hiện ra, cách chân hàng ly thượng nhân chỉ vài thước, rồi nhanh chóng biến đổi, ngần quang đài phóng, tiếng phạm âm Phật sướng từ trong hoa sen truyền ra. Hàng ly thượng nhân trong lòng rung động, chỉ cảm thấy thân hình nặng tựa như ngàn cân, không thể nào nhúc nhích. Cùng với đó là pháp lực trong cơ thể không thể không chế được. Đồng nghĩa với việc huyết mang đang đối đầu với đoạn đào kia chỉ phát huy được một nửa uy Chui lực viện dở. mang tuyệt đao lễ lên chém xuống. Huyết mang từng cái, từng cái không thể nào ngăn được. Bên dưới, hàng ly thượng nhân quá sợ hãi. Trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chương 1105, cấm Vị tiểu cực cung đại trưởng lão này Cũng thật sự không đơn giản, không biết tu luyện thể thuật gì, mà khi ma tuỷ phi đao chợt lóe, muốn chém vào thiên linh cái, cổ cũng bất khả tư nghị, hướng một bên chợt biến hạo, giống như yêu vật, một chút kéo dài quá thước, thật sự quỷ dị vô cùng. hắc quang chợt lóe, phi đao liền cắt ngang nửa cổ, và hạ thân hàng ly thượng nhân, cùng nhau cắt ngọt, một cái đầu rơi xuống, nguyên bản ngân tù trên người kim sát chiến giáp cùng với làm sắc bàn dao ở xa xa, trong phút chốc, tán loạn biến mất. Hàng Lập nhìn thấy cảnh này, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, nhưng thì tiêu ý này vừa mới xuất hiện ở bên miệng, liền bỗng nhiên đông lại. Bởi vì đầu lâu ngại nhào kia, đột nhiên tắt ra một cổ kim hòa, xoài quanh một cái, nhưng lại hướng kỳ lân huyện ảnh ở đỉnh đầu, bắn nhanh mà đi. Nhìn thấy tình hình quỷ dị này, Hàng Lập tự nhiên cả kinh, nhưng rốt cuộc, Minh bạch tại sao lại như vậy? nguyên anh của đối phương dĩ nhiên Giấu ở trong đầu hắn sắc mặt trầm xuống Hiện ra một tầng huỳnh quang xanh mênh mông Trong miệng thốt ra một cái phá tự Thành âm không lớn Nhưng lọt vào trong tay của khỏa đầu Lại có cảm giác thần thức Giống như bị bụi nhọn đâm vào Một trận đau nhất sẽ rách truyền đến Trong miệng nhất thời phát xuất Một tiếng thét chói tay thê lương Trong miệng mũi đồng thời có vết máu chớp động Đã không còn thân thể duy trì, hạng ly thường nhân, nguyên khí đại thương, hiện nhiên không chịu được một kích toàn lực của thất thần thứ của hàng lập. Đúng lúc này, hắc sắc đoạn nhận lại chợt lé hiện ra tại trên đỉnh đầu của hạng ly thường nhân. Khuôn mặt hoảng sợ, đoạn nhận lại quỷ dị biến mất không thấy, ngày sau đó lại hiện ra tại bên cạnh đầu, một vết máu từ trên mặt hiện ra, hơn nữa càng ngày càng lớn. cơ hồ cùng lúc đó tiếng sấm vang lên. Hàng lập trong một đạo ngân hồ, quỷ dị di động, cách đầu mấy trường xa xa. Không nói hai lời, hai tay đồng thời dường lên, tiền xét đánh nổi lên, một điện vọng thật lớn chụp xuống. Theo trùng gian, một phân thành hai, một đoàn làm quang bảo vệ lấy nguyện anh của hàng ly thượng nhân. Nguyện anh há miệng, một thành phi kiếm màu lam phun ra ngoài. Phi kiếm đón gió cuồng trướng, trầm nhai mắt, hóa thành cự kiếm, không chút khách khí, nhằm ngay kim vọng một trạm cự kiếm chưa chén xuống, lên áp kinh người trên thân kiếm, trước hết đem kim vọng kích động, rối loạn không ổn định. Hàng lập sắc mặt khẽ biến, tâm niệm vừa động, kim hồ trong tay phùng ra lại tăng vài phần. Oanh, một tiếng nổ, làm màn kim quang va chạm cùng nhau, khẩu làm sắc cử kiếm, quả nhiên uy lực không phải là nhỏ, sau vài cái điên cuồng chém mạnh, đem kim vọng mở ra một lộ hổng tùy rằng chỉ có kích thước nhỏ nhưng đối mặt Nguyên Anh theo sát sau đó mà nói cũng là dư dả. Hai tay Nguyên Anh bắt pháp quyết, thân hình tại chỗ biến mất không thấy. tại địa phương bên ngoài kim vọng hơn 10 trường làm quang chợt lóe, Nguyên Anh lại hiện ra. hẳn dĩ nhiên thi triển thuẫn di thuật để bỏ chạy. Nguyên Anh sầm sát sau tai nạn, huy động từ thủ trắng nỏng hướng cử kiếm đằng sau đánh tới, làm sắc phi kiếm chợt thu nhỏ lại, tiến theo khe hở phi độn mà đi. Hàng lập trong nháy mắt chợt lóe vẻ tàn khốc Hừ lạnh một tiếng Hải tay bắt pháp quyết Phù cận kim vọng Tiếng sấm vang động Đồng thời coi được lại Chỗ hồng mới xuất hiện trong chớp mắt Liền không thấy Đồng thời vô số kim hồ Hướng làm sắc phi kiếm bao vây lại Một tầng tiếp một tầng Dài đặt khẩu phi kiếm này Ngay khi trải qua nhiều năm bồi luyện Của hạng ly thường nhân Quy lực hơn xa so với pháp bảo bình thường Nhưng là tại nhiều kim hình cung Phát xuất ra bảo liệt như vậy lùng lay sắp đổ liên quan lúc sáng lúc tối cuối cùng bị kim quang hoàn toàn che giấu ở bên trong mà hàng lập một tay nhhoán lên hư thiên định nổi lại trước người Phạnthụ bắn ra một cổ thành tỳ theo định ượng bắn ra hướng nguyên ảnh hàng ly thượng nhân ở hơn 10 trường ngoại thổi mà quét đến hàng ly thường nhân chính muốn cực lực thu hồi bản mạng pháp bạo thấy vậy trong lòng kinh hại Vội vàng hướng phi kiếm không nở nhìn thoáng qua, chỉ có thể cắn răng một cái, quản thân làm mang chợt lóe lại biến mất không thấy. Ngày sau đó, Nguyên Anh lại hiện ra tại chỗ Kiền Lam Tiểu Định. Hàng lúc này đây thoáng do dự, lại quay đầu nhìn, ánh mắt lại nhìn ở chỗ đồ án kỳ lân kia. Tuy rằng pháp quyết này bị mạnh mẽ đánh gãy, chính mình thân thể cũng bị hủy diệt rồi, nhưng huyện vụ bài cùng kỳ lân ảnh vẫn đang chấp động linh quan, vẫn chưa có chút ảnh hưởng. Nhưng giờ phút này, một đào thanh nạn lại phiêu đảng tại bên cạnh kỳ lân huyện ảnh, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm Nguyên Anh, một tia cảm tình cũng không có. Hàng ly thượng nhân cùng ánh mắt này, cờ linh rụng mình một cái, trong lòng trầm xuống, cuối cùng đem một tia may mắn cũng hoàn toàn mất đi. Tư lạp một tiếng, Nguyên Anh không hề do dự, người hướng trên đỉnh bay đi, như vậy nhập vào đỉnh không thể bóng dáng. Mà theo sau tiểu định phát xuất ra một tiếng quái minh, đột nhiên tự hành bay lên trời, liền đồn vài cái hiện ra tại thông đạo đồng khẩu, mà thanh ti kia căng bản không thể nào truy kích Nguyên Anh thuấn di mấy lần liên tiếp, ngay tại trên đường tán loạn biến mất. Hàng lập đã xem khẩu phi kiếm kia bị ít tà thần lôi vây vào trong, nhìn Nguyên Anh đi xa, khóe miệng hơi hơi bờ động, sau lưng tiếng sấm thanh. Cùng nhau liền hóa thành một đạo Ngân Hồ Thẳng đến Nguyên Anh đuổi theo Hàng Ly Thượng Nhân tự sẽ không đứng ở tại chỗ Chờ Hàng Lập đuổi theo Sử dụng định này Hóa thành một đoàn Lam Quang Hướng trời cao vọt tới Đồng dạng hai lần thuấn di Cũng sắp tiếp cận đồng khẩu Mà Hàng Lập lại còn tại đằng sau Cách xa 780 trường Vị đại trưởng lão tiểu cực cung này Trong lòng buông lỏng Đang muốn lại một lần nữa thuấn di Khi muốn trực tiếp Sử dụng kiện lam định đem cửa đồng khẩu mở ra Huyện vụ quang mọ ở phù cần Bỗng nhiên bày ra một vài hàng quang Nhằm thẳng tới đỉnh bay đến Hàng ly thường nhân đối với huyện vụ hàng khí này Không cho là đúng làm nhiệm trên tiểu định nhất thời lớn lên Đã nghĩ đem hàng quang này đánh lui Nhưng là đúng lúc này Kinh biến nổi lên Huyện vụ hàng khí này trầm chớp mắt Màu sắc đại biến Từ xương mù hàng quang nháy mắt Hóa thành đỏ đầm hỏa diệm Cùng hàng làm băng diệm trên đỉnh vừa tiếp xúc, dĩ nhiên dung nhập làm diệm vào bên trong, căn bản không nhìn thấy băng diệm. Theo sau tái chợt lóe, lấy thể xét đánh không kịp bừng tay, chui vào trong tiểu đỉnh. Kiện lam định chấn động, tùy theo truyền ra tiếng giống kinh to sợ dị thường của hàng ly thường nhân. Làm xích lượng trụng quan diệm quỷ dị chợt giao lại tại trên đỉnh thường hiện ra, đang vào cùng nhau, phát xuất tiếng động ẩm ẩm vang lên. Đệnh này lên quan đại phóng Tại trong hang động cuồng trướng Trầm nhai mắt, hỏa lớn thành vài thước Làm xích lượng chủng quang diện Tại trên đỉnh bộ nhiên một phần thành hai chiếm cứ một nửa đỉnh này Trong làm sắc quang diện Hiện ra nguyên anh hàng ly thường nhân Vừa sợ, vừa giận, hướng đối diện nhìn lại Tại trong xích viêm Một đầu hỏa nha rõ ràng hiện lên Trong miệng phát xuất ra Vài tiếng đề minh Dĩ nhiên có bộ dáng thản nhiên Tại thời điểm sinh tử mấu chốt Hàng ly thượng nhân tự nhiên không có khả năng tiếp tục dằn co. Nguyện Anh trong miệng kêu to một tiếng, làm sắc quan diện hướng đối diện, hùng hăng đánh tới. Mà hỏa nhà kia cũng không thèm để ý, hai cánh vùng lên, quàn thân xích diện thổi quét mà đi. hai người trong lúc đó hào quang đại phóng, tiếng ngoại minh nổi lên rất kịch liệt. Mà con hỏa nhà kia chính là thái âm chân hỏa biến thành. Chân hỏa bước đầu đã có thông linh. Cũng không biết từ khi nào bị hạng lập theo trong pháp trần mà lôi ra, lạng yên mai phục tại đồng khẩu, cũng dựa vào nhiều ngày căng nút huyền ngọc hàng khí che giấu, xuất kỳ bất ý biến ảo đánh lén, quả nhiên một khắc đắc thủ. Tuy rằng bởi vì thái âm chân hỏa số lượng rất thừa thất, không thể nào lập tức đem định này khống chế được, nhưng là nguyên anh của hạng ly thường nhân, đồng dạng không thể nào thắng được thái âm chân hỏa, không thể nào tái thuận lợi, sử dụng định bỏ trốn một lần nữa mà đúng lúc này hạng lập khom tiếc pháp lực dùng lôi đồn vài lần tới phủ gần của tiểu định làm nhiệm của nguyên anh gặp tình hình này nhất thời không thể nào đoạt lại kiền lam định trên mặt trong phút chốc hiện ra vẻ kinh hoàng bỗng nhiên một đoàn làm quàng theo đỉnh bắn nhành ra hướng trời cao phi thân chạy nguyên anh này buồn thà cho việc tranh đoạt định một mình cướp đường mà chạy hạng lập thấy vậy trên mặt gì sắc chợt lé nhưng lại lập tức không chút do dự Giờ tay lên, một cây bích lục sắc tiểu thức di động hiện ra tại trong tay. Hàng lục trong miệng, vài tiếng trầm thấp chú ngữ truyền ra. Đồng thời trong tay, Phật quan khởi sắc chớp động. Bích lục tiểu thức kia rùng lên, lục quan đại phóng, lập tức biến mất trong tay. Nhưng ngày sau đó, bỗng nhiên hiện ra tại trên không trung của Nguyên Anh hàng ly thần nhân. Nguyên Anh thấy vậy kinh hại, tiểu thủ kháp quyết sẽ lập tức lại thuận di né tránh. Nhưng tại trên đỉnh đầu lục thước khẽ rung, liền theo trên thước hiện ra một đóa bát khẩu ngần sắc liên hoa. liên hoa này đảo ngược, vừa chuyển động, phạm âm Phật sướng truyền ra, đồng thời trong liền hoa phùng ra một mảnh thất sắc quang mạc. Hạng ly thường nhân chỉ cảm thấy Phật quan tứ phương tù lại, nhất thời chân nguyên ngưng trệ, nguyên anh vô pháp nhúc nhích, khuôn mặt nhỏ nhắn của nguyên anh nhất thời xám trắng ngần sắc hồ quan trên không chấp động, thân hình hàng lập trong hư không hiện ra, hướng bên dưới, lạnh lùng nhìn lại. Cái lục thước này, tự nhiên chính là bác linh thước, lên bảo mà hàng lập ngày đó có được. Tuy rằng đồng dạng, chỉ mới tu luyện thành tầng thứ nhất của thông bảo quyết, nhưng mà uy lực lại thật kinh người, lấy đầu pháp tấn công địch mà nói, từ hồ uy lực còn trên hư thiên định. Đương nhiên, hiện tại có thể chế trụ một gã nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ như vậy, tự nhiên hơn phần nửa là bởi vì đối phương chỉ còn nguyên anh, lúc trước lại bởi vì sử dụng hàng khí trong huyện Ngọc Đồng mà thi triển bí thuật nào đó lợi hại dị thường, làm lúc này pháp lực nguyên khí sớm tiêu hao hơn phần nửa. Nếu không, nguyên anh của hậu kỳ tu sĩ đã muốn ngừng hình củng cố, không có khả năng dễ dàng đắc thủ như vậy. Tuy rằng dùng bác linh thức xuất kỳ bất ý chế trụ Nguyên Anh đối phương, hàng lập cũng không nói gì vô nghĩa, lúc này một tay vừa nhất, nằm ngón tay vùng lên, chỗ đầu ngón tay đồng thời có kim quang chớp đồng, tiền sấm trầm thấp vang lên, năm đạo kim hồ bắn nhanh ra, hóa thành năm đạo mộ trị kim sắc tiểu xà, hướng đến Nguyên Anh trong Phật quang, sau đó xoài quanh lại hóa thành mấy cái kim tác, một chút đã đem Nguyên Anh nhốt lại trong đó. Hàng lập tay áo bào phất một cái, lại có một số cầm chế phụ lục bay ra. Lập tức, các bầu cầm chế tại trên thân thể nguyên anh, lệnh quan chấp động không ngừng. Tiếp theo, một tay hướng túi trợ vật. Bàn tay vừa lật chuyển, 10 cây ngần châm hiện ra tại trong lòng bàn tay. Nhẹ nhẹ ngần mang, chợt lén lướt qua. Ngần châm khởi xướng một chút, nhập vào các nơi yếu hại trên thân thể nguyên anh. Thân thể nguyên anh của hạng ly thường nhân, chợt một trận rung rẩy.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 Môi miếm chặt, vị tiểu cực cung đại trưởng lão này biết rõ song phương đã tranh đấu tới nông nội này, nói những lời cầu xin tha thứ, căn bản không có kết quả gì mà còn từ rất lấy nhục mà thôi. Hắn chỉ thấy hối hận, chính mình trước khi bị cấm chế, có thể thi triển bí thuật đem Nguyên Anh tự bảo. Hiện giờ đã bị hạng lập hoàn toàn không chế, muốn tự bảo Nguyên Anh, đúng là con muốn cũng không được. Hàng lập miệng cười nhìn hàng ly thượng nhân Nguyên Anh, không nói câu nào, tay áo rùng lên, xuất ra một cái bình ngọc màu xanh biếc, bày tới đỉnh đầu của Nguyên Anh. Hàng lập khẩy hướng bình nhỏ điểm nhẹ, miệng bình đảo ngược lại, bên trong bạch quang lưu chuyển không ngừng, một luồng sáng mờ phát ra, đem hàng ly thượng nhân Nguyên Anh hút vào trong bình. Lập tức, hàng lập đưa tay hướng kiện lam đỉnh ở xa vậy lại, Lộ thái âm chân hỏa kia lúc này đang bảo vệ ly tiểu đỉnh. Hướng bên này bắn nhanh mà về, lóe lên, liền tan biến vào trong tay áo của hạng lập, không thể bóng dáng. Hạng lập lúc này mới đem bệnh Ngọc thu lại, thân hình hóa thành một đào thanh hồng, hướng phía dưới bay đi. Một lát sau, thành quang chợt lóe thân hình hạng lập một lần nữa xuất hiện ở trên đống loạn thạch, ánh mắt quét qua khắp nơi, khỏe cao mày. Vốn bạch mộng hình bị vây trong quần sáng màu bạc. Bây giờ thân mình lại nằm sấp trên một mảnh đá vùng trong đống loạn thạch, máu chạy ròng ròng, bụng bị xuyên thủng một lỗ hồng lớn đã trở thành một khối thi thể, mà máu huyết trong cơ thể nàng ta khô kiệt, rõ ràng là tình trạng Nguyên Anh đã xuất khiếu chạy trốn. Hướng không trùng nhìn lại, hình nhân khôi lội đứng bên cạnh hư ảnh kỳ lân không có nhúc nhích, giống như từ lúc hạng lập rời đi cho tới bây giờ, căn bản không có rời đi một bước. Nguyên Cương Thuận cùng ma tụy phi đao vẫn lơ lửng trước mặt, cả hai đều chấp động liên quan nhàn nhạc, nhạc. Ở bên ngoài hơn bốn năm mươi trường, năm bộ xương khô lắc lư sóng vai đứng chung một chỗ, vốn đàn tỏa ra ủng ủng ma khí hôi bạch, đã biến mất sạch sành xanh không còn một chút. Một bộ khung xương trên tay còn cầm một cái túi trữ vật màu xanh, một con khác đang ngầm nghĩ một đoạn hát diệm trên hai tay, lúc sáng lúc tối chấp động khầm thối. Lông mày hàng lập nhanh chóng dàn ra, thần niệm đào xuống, cùng hình nhân khôi lỗi liên kết với nhau, nhãn mắt hiểu rõ những chuyện gì đã xảy ra. Hỏa ra bạch mộng huynh mắt trông thấy cảnh hàng lập chém giết hàng ly thường nhân, sau đó lại phóng đi truy đuổi nguyên anh, rốt cuộc trong lòng đài kinh, cuối cùng không tiếc từ bào số lên bạo, mạnh mẽ phá vỡ cấm chế do nguyên cương thuận hóa thành, phi đồn mà chạy. Nhưng là Hạng Lập trước khi rời đi, đã sớm hạ lệnh cho hình nhân khôi lỗi, không thể nào để cho người nào chạy ra khỏi nơi này. Bọn chúng tự nhiên không khách khí, sử dụng ma tụy phi đao, bất ngờ xuyên thủng bụng, đem thân thể nàng ta phá hủy. Sau đó, nàng ta đem Nguyên Anh xuất hiếu, phá thể bà ra, lại bị hình nhân khôi lỗi, dùng lôi hỏa cung, cộng thêm lôi kim tiện, một kích bắn nát, khiến nàng ta từ nay về sau, biến mất khỏi thế gian. Về phần người trùng niên áo xanh kia, không thể ngăn chặn ngụ ma về công. Cuối cùng, ngay cả thân thể Nguyên Anh, cùng vài món bảo vật đều bị ngụ ma cắn nuốt sạch sẽ, chỉ để lại túi trữ vật với hạng diễm vô cùng lành kia. Hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, hạng lập thở nhẹ một hơi, không nói gì thêm, hướng xa xa ngủ ma vẫy tay một cái. Nhất thời từ trong tay chúng nó, lấy túi trữ vật cùng đoàn hạng diễm màu đen kia, hơi do dự một chút, hai tay chà sát tiếng sấm vàng lên, vô số vọng cầu nhỏ trong tay bắn nhanh ra, đồng thời hướng khắc diệm bên trên quấn tới, đã đem đoàn khắc diệm mất đi chủ nhân này giam cầm lại, hóa thành một quả cầu màu vàng to bằng nắm tay, một tay vội túi trữ vật, trên tay xuất hiện một hàng khí huyền băng hạt, hàng lập tùy ý ném quả cầu vào trong hộp, đem hộp thu hồi, sau đó xoay chuyển ánh mắt dừng trên bạch mộng huynh thi thể, suy nghĩ một chút, đột nhiên tay áo bào rung lên. Một đoàn hỏa cầu xích hồng bắn ra. Phốc phốc, một tiếng, nhảy mắt, thi thể bị lửa cháy bao vây vào bên trong. Nhưng lập tức, một đoàn bạch diệm theo thi thể toát ra, một trận quay cuồng đã đem lửa cháy buôn phí dập nát, sau đó lại ngưng tụ thành một hỏa cầu màu trắng lại chui vào trong cơ thể. Đây chính là phòng lý băng diệm mà bạch bổng huynh tu luyện, quả nhiên nàng ta sau khi nguyên thần tiêu tán còn sót lại hàng diệm này ở trong thi thể nhưng hàng lập sớm đã có chuẩn bị, có thể nào để cho hàng diệm này mất đi? Một tay nắm ngón hợp lại, hướng về hàng diệm hư không một trảo, tức khắc tự la cực hỏa biến thành cự trảo, hư không hiện ra phía trên hàng diệm, như tỳ chấp hướng phía dưới chụp tới, chẳng lấy đoàn bạch diệm bắt lấy trong tay, cự trảo lập tức bay vụt trở về, mà một tay khác vùng lên, đem túi trữ vật trên thi thể hư không bay đến tiếp tới trong tay. Còn về phần đoàn phong ly ban diễm, hàng lập sử dụng cùng dạng thủ đoàn, dùng ít tà thần lôi giam cầm lại, sau đó dùng huyền băng hạt để thu hồi. Tùy hàng diễm này, bởi vì nguyên do chủ nhân bỏ mình, hơn phần nữa đã biến mất, nhưng chỗ còn sót lại này đều là tinh túy, nếu có thể thu dụng hoặc dùng để dung nhập vào từ la cực hỏa, không cần phải nói uy năng tự nhiên tăng lên gấp bội. nhưng bây giờ chưa phải là lúc thí nghiệm. Cuối cùng, Hàng Lập lại cố ý xử lý một chút thi thể của hàng ly thường nhân, làm cho Hàng Lập có chút bất ngờ, chính là một đôi phòng ly thú làm cho hắn có vài phần cảnh giác lại không ở trong thi thể. Điều này cũng làm cho Hàng Lập có chút ngoài ý muốn. Tuy rằng không hiểu chuyện này như thế nào, nhưng Hàng Lập vẫn đem túi trữ vật của đối phương thu lại, cũng chẳng thèm nghĩ làm gì. Làm xong tất cả, Hàng Lập lại hướng hư ảnh kỳ lân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 Đầu ngón tay kim quang chợt lóe, thả ra ngoài một đạo kim khí dò xét hư hạnh một chút. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên từ cổ tay ánh lửa chợt lóe, một đạo xích diệm bắn nhanh ra, nhảy mắt trực tiếp tiến vào hư ảnh kỳ lân trên không trung. Sau đó hồng quang chợt lóe, hóa thành một con hỏa nhà bay ra, chính là linh vật do thái âm chân hỏa kỳ biến ảo. Nhìn hỏa nhà này trong cơ thể kỳ lân bay lượn, lồng chìm hồng quang chấp động quanh thân nhưng lại đem bạch khí buôn phí của hư ảnh chậm rãi hút vào trong cơ thể nó. Hàn Lập thần sắc khẽ đồng, cánh tay buông lơi, hơi cần nhắc, nhưng lại xoay người, không hề để mắt đến hỏa nha hành động mà nhìn chỗ xa hơn, một mảnh quần sáng ngủ sắc. Tại một mảnh cấm chế kia, tiếng gầm rung yếu bớt đi một chút, nhưng cũng không có một khắc ngừng lại. Tần Nhân áo bào cho cùng tên lão ẩu kia còn đang kích đấu không thể bong dáng. Xem ra Bởi vì cấm chế che khuất, hai người này cũng không có phát giác, bên ngoài chiến đấu đã xong. Hơn nữa tuyệt đối không thể tưởng được, Hàng Lập lại lấy tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ, một hơi dứt đi một gã đại tu sĩ, với hai gã tu sĩ cùng dai. Lúc này song phương động thủ vừa qua khỏi một khoảng thời gian uống cạn một chén trà nhỏ mà thôi. Quảnh thân Hàng Lập, Thành Quang phóng ra, liền hóa thành một đạo thanh hồng bắn nhanh đi. Thoáng cái tới ngày vụt sắc quang mang trên không, hai mắt hướng phía dưới nhìn lại, một lát sau, hắn lộ ra một tia cười lạnh, thần niệm khẽ động, hình nhân khôi lỗi và năm bộ khung xương cùng nhau hướng bên này nhẹ nhàng bay tới, trầm nháy mắt, hướng xuân phía dưới hạ xuống. Lúc này, hàng lập tay áo rùng lên, 36 khẩu kim sắc tiểu kiếm bay ra, lập tức hóa thành 36 đạo kim quang xoay quanh đỉnh đầu. Hắn liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết vào trong kiếm quang, Tất cả kim quang nhẹ nhàng rung rẩy vài cái, lập tức phân hóa ra hơn trăm đạo kiếm quang, giống nhau như đúc hiện ra, lập tức phân tán, chỉ ra bốn phía quần sáng bắn nhanh mà tới, nhưng một màn làm cho người ta giật mình xuất hiện, tượng đạo quỹ dị kiếm quan đó biến mất không thấy, toàn bộ mất đi hành tung bóng dáng. Hắn bày ra đại can kiếm trận, đem kiếm trận khống chế bao phủ khu vực này vào bên trong. Lúc này, Hàn Lập mới đột nhiên một tay giương lên, một đào hoàng quang theo tay bắn nhành ra xoay quanh quần sáng trên không một cái liền hóa thành một cây hàng ma trường chấp động hoàng quang nhàn nhạt mặt hắn không chút thay đổi hai mắt đều nhắm hai tay bấm tay niệm thần chú miệng bỗng nhiên truyền ra Chú ngự trầm thấp bắt đầu thúc giục bảo vật này chỉ thấy hàng ma trường khẽ rung lên một đoàn hoàng quang chà mắt kịch liệt cuồng trướng gần như trong nháy mắt bảo vật này liền dài hơn 10 trường giờ phút này Miệng hạng lập mới dừng đọc thần chú lại, thần sắc bình tĩnh, mở hai mắt ra. Hắn liếc mắt, nhìn về vật lớn phía dưới, hai tay niệm chú, một đoàn Phật quan bảy màu trong tay hiện ra. Một tay hắn đần đoàn Phật quan này lên, sau đó trở tay bấm ra. Nhất thời đoàn Phật quan này bắn nhanh đi, lệ sáng đánh tới bên trong trên hàng ma trường. Vốn bảo vật này đang phát ra hào quang, bên ngoài lại nhự thêm một đoàn Phật quan bảy màu bảo vật cùng phát ra tiếng ông ông, Phật âm trầm thấp mà nghiêm nghỉ. Hạng lập trong miệng quát khẽ một tiếng đi, một tay hướng hạng ma trường điểm đến. Nhất thời, hạng ma trường thật lớn không chút nào trì hoãn từ trên chấn không áp xuống, vừa lúc này đánh lên quần sang phía dưới. Một tiếng nổ như trời long đất lở ầm ẩm, ẩm vang lên, gần như vang vọng toàn bộ ngầm động quật. Quần sáng nằm màu phía dưới, dàn nàng ngăn cản hàng ma trường, ngay dưới uy lực thật lớn của hàng ma trường, từng tấc, từng tấc vỡ vụn mở ra. Hạng lập thấy rõ ràng tình hình bên trong, thần sắc không khỏi ngợ ngơ, lập tức trên mặt lộ ra biểu tình kỳ quái. Thật không nghĩ tới, hai vị đạo hữu lại đang diễn trò, không bằng để hạng mộ cùng vui một chút, có được hay không? Nếu không, hai vị không có bạn diễn, chẳng phải là có điểm rất đáng tiếc hay sao? biểu tình hàn lập trong nhây mắt liền khôi phục như thường nhàn nhạt mở miệng nói tại bên trong quần sáng hôi bảo toàn nhân cùng lão ẩu đang ở cách xa nhau gần mười trường trên hai khối đa lớn hai mắt nhắm nghiền ngồi xuống mà ở khoảng không giữa hai người một con thử lên thú quái dị to bằng nắm tay những cái bụng đang phát ra từng tiếng độ vang bạo liệt nghe như hai gã tu sĩ có tu vi không thấp đang đánh nhau vô cùng kịch liệt hôi bảo toàn nhân Cùng vị Long Phu nhân này, căn bạn không ký động thủ, chính là lợi dụng con linh thú kia phát ra thanh âm để che giấu đám người hạng lập ở bên ngoài mà thôi.